Mời các bạn lắng nghe phần 2 câu chuyện quỷ ám. Trước khi bị mê sảng, Lệ Sa thường kể cho những người bạn thân nghe hồn của gia nhập hội ma quỷ như sau. Đó là một căn hầm mỗi bề rộng khoảng 5 thước. Trần hầm thấp, không có mùi mốc ẩm vị luôn luôn ngập hương khói và đèn cầy cháy đỏ. Quang dẫn tôi đến trước bàn thờ, có để đủ thứ đồ cúng rất lạ lùng, dễ sợ. Nào là đầu lâu người và chó, những bình nước, chén nước đen ngòm bốc mùi hôi thối đến lợm giọng. Những thứ đó hòa lẫn với mùi hương trầm, mùi đèn cầy, mùi trong căn hầm làm cho thần kinh tôi như thác loạn tôi cảm thấy trong người dao động quay cuồng. Trong khi đó, anh Quang cởi áo, phơi ra hình xăm con chim lạ trước ánh đèn và lửa. Anh lấy cái bình chứa nước đen, ghê rợn đổ vào lòng bàn tay, xoa khắp người rồi quỳ xuống bàn thờ, nhắm nghiền mắt lại, rồi như tĩnh lặng trong cái thế giới u ám, lạ lùng ma quái đó. Khoảng tám người khác cũng đang đắm chìm tư tưởng trong cõi giới vô hình nào đó. Một người chạy đến hỏi han tôi. Tôi nghe tiếng nói thật xa xăm như đang mơ ngủ. Mừng cô gia nhập hội siêu linh. Một người khác chạy lại, nắm tay tôi. Để tôi giúp cô em ra mắt thần linh. Và sau đó, tôi được khích lệ uống một loại nước gì đó tôi không rõ và tôi lìa đi từ đó. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình khỏe hẳn ra và nhiều người đứng bao quanh mỉm cười với tôi khi thấy tôi mở mắt. Từ đó trở đi, việc học hành của Lệ Sa không còn đều đặn và thuận lợi nữa. Cô không thích học, chỉ thích mau mau được dịp đến với hội siêu linh ma quỷ. Người bạn trai có xăm hình tên Quang thường đến gọi cửa cô vào lúc nửa đêm để ra ngoài dạo chơi hoặc đi dạo dưới ánh trăng. Đôi khi, họ đến những bãi tha ma, những cồn mồ hoang ở ngoài ô để đi dạo trong những giờ khắc mà ma quỷ thường xuất hiện. Họ mong gặp ma quỷ để giao lưu, tiếp xúc, chuyện trò. Chỉ mấy tháng sau, bạn bè thế lễ ra đổi khác từ tính tình cho đến vóc dáng, sắc mặt. Cô không còn vui đùa, dễ thương hiện hậu như trước. Nét mặt thường ủ dỗ, có khi đăm chiêu, có khi hùng dữ. Sắc mặt trắng xanh hay bạc thích, còn thân mình thì cõm hơn trước rất nhiều. Có lẽ cô sống phần lớn về đêm và ăn uống lại ít. Theo bạn bè thuật lại thì Đàm Lễ Sa đã vì theo những người trong hội ma quỷ dẫn dụ rồi bị ảo giác, bị phù thủy ma thuật đem hám hại nên trở thành nạn nhân của quỷ. Hôm lễ sa nổi cơn điên là ngày mùng 8 tháng 10. Lễ Sa tới phòng học, mặt mày xanh lét, tự nhiên lấy đồ đạc trên bàn, liệng tứ tung. Đôi mắt cô long lên sòng sọc. Cô đưa tay chỉ vào các bạn rồi thét to. "Chúng mày phải chết! Chúng mày phải chết!" Rồi sau đó Cô lại có ý mút nhảy từ lâu báo xuống đất. May mắn có nhiều người bạn biết ý đã giữ cô lại. Khi về nhà, cơn mê sảng càng lên cao. Bạn bè phải phụ lực nhông cột chặt cô gái vào giường, mới mong cô khỏi phá phách. Cô Lê Sa là một cô gái mồ côi trọ học, cô không có cha mẹ, chỉ được người trí nuôi và bà chị này cũng ở rất xa. Từ từ, cứ mỗi lần hoàng hôn, khi nắng chiều đỏ uối, nhộm đầy cây cỏ núi đồi, thì lệ sa lại chạy ra vườn vẽ một vòng tròn trên đất và vào ngồi ngay giữa vòng ấy. Hai tay khoanh lại, mồm nói toàn những tiếng lạ, kỳ quái. Các bồ lão thấy vậy, đã sợ sệt bảo rằng đó là tiếng nói của quỷ. Có lần, lệ sa vào ngồi trong vòng tròn, vừa vẽ xong và nói, ta phải dùng vòng tròn này để giam hãm ma quỷ vào đây." Vừa nói, Lệ Sa vừa lấy tay bắt sâu kiến bò trên đất, bò lên mặt rồi cất tiếng cười the thé rất dễ sợ. Điều kỳ lạ là lúc chưa bị quỷ ám, Lệ Sa rất sợ sâu bọ. Rồi càng ngày, cơn kích động càng tăng, có khi Lệ Sa vùng vẫy thoát được một tay ra khỏi dây niêm hoặc dây xà cột chặt cô vào thành giường. Bạn bè phải dùng đến cả dây xích sắt có khóa để giữ cô lại. Mỗi khi cô lên cơn hùng dữ, cô thường hét lên: "Ta là con của Satan. Trước đây, qua ai biết rằng ta là một con quỷ. Con quỷ ấy đã tồn tại mấy triệu năm qua rồi và nay vẫn còn tồn tại." Thường sau mỗi câu gào thét như thế, Lệ Sa lại ôm mặt khóc nức nở. Lúc Lệ Sa bắt đầu bị quỷ ám, cô đã có sức mạnh lạ thường mà trước đó không hề thấy ở cô. Cô dùng tay nâng một lần hai chiếc ghế nặng, liệng rất xa và phá phách mọi thứ trong nhà như người điên. Sáu người bạn đã súng lại, giữ chặt lấy tay chân cô mà cô vẫn vùng ra được. Hiện nay, Lệ Sa đã trải qua 7 ngày bị quỷ ám chỉ còn 2 ngày nữa là cô Lâm Nguy thân nhân và bạn bè của Lệ Sa năn nỉ 2 nhân viên nhà báo đăng tin tức lên báo để xem mai có khả năng cứu được cô. Bài báo đã gây xôn xao dư luận công chúng ở Hồng Kông chỉ trong một thời gian ngắn. Số báo in ra đã hết sạch, phải in lại lần thứ hai. 12 giờ khu hôm đó, có tiếng một người đàn ông lớn tuổi gọi điện thoại đến cho tòa soạn rất may là tòa soạn đã cử người trực. Tiếng người đàn ông ở đầu dây bên kia. Alo. Tôi có thể giúp chữa trị cho cô gái, nhưng tôi không có phương tiện di chuyển. Người trực trả lời. Dạ dạ, chúng tôi sẵn sàng đem xe lại đón ông bất cứ giờ phút nào, xin cho biết địa chỉ. Ở bên kia đầu dây, người đàn ông này đã chỉ rõ giờ giấc và địa điểm nơi ông sẽ đứng chờ xe chứ không chỉ dùng địa chỉ nơi ông ta ở